Cực phẩm gia đình tập thứ 288 Loại cảm thán ổng ổng ở ờn này khiến cho từ vị càng thêm khẩn cấp. Lão trầm mặt hồi lâu mắt thấy bốn phía không có ai, đột nhiên giữ chặt tay lâm vãng vinh thần bí nói. Lâm Quỳnh Đệ, ngươi còn nhớ lúc tiêu diệt Bạch Liên Giáo, cái tên Đông Thành bắn pháo vào ngươi không? Đương nhiên là nhớ rồi, nếu không có tên hỏa đông này, làm sao ta quen được với An Tỷ Tỷ chứ? Lâm vinh gật đầu cười nói, Từ tiên sinh sao ngày đột nhiên nhớ tới hắn? Ê, ta nghĩ tới hắn làm gì? Từ bị lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, Ta là đang nói về kết cục của hắn mà, chẳng lẽ chúng ta không thể làm như vậy một lần nữa? Từ tiên sinh, ý của ngài là ý, ý, Chúng ta nửa đường động thủ Lâm vãn Vinh cũng hơi giật mình Lão từ này khi đã tranh đấu Thật sự chẳng phải người luân thiện gì Từ bị khẽ gật đầu Lâm huynh đệ, chúng ta lần này đắc tổ với thành dương rồi Lưu hắn thêm một ngày, đó là một phối quả Hoàng thượng đã không đành lòng xuống tay Cũng chỉ có chúng ta làm thần tử Động thủ thôi, ngươi xem coi như thế nào Lâm vãn Vinh trầm tư Trong chốc lát Chưa trả lời, bỗng thấy bên kia có cao bình vội vội vàng vàng đi tới. Làm đại nhân, hoàng thượng triệu kiến. Lão tử muốn gặp ta, làm vãng vinh hơi sửng số Lúc này đại sự đã quyết định rồi, ông ta còn tìm ta nói cái gì nữa. Hoàng thượng triệu kiến, làm tiểu huynh người mau đi đi. Việc khác lão hổ vừa nói chuyện với tiểu huynh xong, cũng xin tiểu huynh cẩn thận cân nhắc. Từ bệ nháy mắt với hắn xoay người vội vàng bỏ đi... Chuyện giết người sau lưng ta chưa bao giờ làm cả Trong lòng Lâm Vãn Vinh có chút khó xử Chẳng biết có nên hứa với lão tự hay không nữa Vào di ngũ điện Hai mắt lão hoàng đế khép hờ sắc mặt bình thẳng như nước Đang tỉnh khí dưỡng thần Xem ra không phát giác hắn đến Cao Bình đẩy ghế lăn của Lâm Vãn Vinh vào sông Liền không một tiếng động lôi ra ngoài Để lại di ngũ điện trống không Chỉ còn lại có hai người Một già một trẻ Hoàng đế nhắm mắt trầm tư, sắc mặt nhợt nhạt, hơi hồng lên, dường như có một loại bệnh tình khó có thể che giấu. Thấy lão gia tử không nói gì, lâm vãn vinh đơn giản cũng nhắm mắt lại. Hai ngày này hắn không khổ mệt nhọc, tuy trước mắt hắn là người nắm thiên hạ trong tay, nhưng cũng không thể chống được cân buồn ngủ của hắn. Người thật là lớn gan, hoàng đế hừ một tiếng giọng uy nghiêm, dám ngủ ngay, trong gì ngủ điện của trạm đổi làm người khác cho dù hắn có mời cái đầu cũng không đủ cho trẫm chém Lâm Vãn Vinh cười vài tiếng thông thả nói <cười> Hoàng thượng nhân đức hậu ái tiểu dân ghi tạc trong lòng nhưng chẳng biết Hoàng thượng đêm khuya triệu kiến có gì chỉ dạy tiểu dân ánh mắt Hoàng đế như điện nhìn thẳng vào hắn ngươi dám trào phúng trẫm hả yêu không cua dám thần sắc Lâm Vãn Vinh lạnh lùng Hoàng thượng tay mắt thông thiên rãy mưa khắp chúng không chỗ nào không có mặt. Trong thiên hạ có ai dám trào phúng ngại? Chẳng lẽ ta không sợ quá dược sao? Tiểu dân còn muốn sống vài năm nữa mà. Người đã biết rồi. Sắc mặt hoàng đế vẫn như thường xoay người cười ha hả. Ha <cười> ha làm tàm, sao người biến thành ngu ngốc thế? Người thông minh phải làm việc thông minh. Có những lời tốt nhất dĩ viễn để ở trong lòng. Lâm bản bên nhẹ nhẹ lắc đầu sắc mặt đột nhiên trở nên buồn bã. Ê, không phải ta trở thành ngu đâu, có những thứ ta dĩnh diễn không bao giờ nói với người khác, ta chỉ hy vọng người da trong mắt tiên nhi và thanh tuyển, dĩnh diễn hiền lành hòa ái, không thấy bộ mặt u ám kia. Ê, lớn mật! Hoàng đế đột nhiên giận dữ đứng bật khỏi ghế chỉ vào hắn. Làm Tam người dám giả quấn trảm hả? Giả quấn? Làm vãn vinh cũng cười, chỉ vào cái chân gãy của mình. <cười> Bằng vào một tên què cơ hồ đức hẳn chân này Còn dám giáo quấn ai sao Thánh thượng ngài quá đệ cao ta rồi Hoàng đế liếc mắt nhìn cái chân bị thương của hắn Nhớ tới những việc hắn đã làm Vẽ mặt dần dần dịu xuống đột nhiên cười lên Ha <cười> <cười> liền xem như trẫm làm ơn cho ngươi trẫm hiểu ngươi lấy thủ đoạn trẫm đối phó với Dương Quỳnh Sợ tương lai sẽ ứng vào ngươi Nên trong lòng có chút đề phòng Có đúng không Lâm Vãn Vinh e hèm một tiếng Không thừa nhận cũng không phủ nhận Hoàng đế chậm rãi đến trước người hắn, nhẹ nhẹ biểu dai hắn bất lực thang. ai người không phải trẩm, ơi làm sao có thể giải thích được tâm tình của trẩm? Thân là vua một nước, nếu không có thủ đoạn bàn tay sắt, làm sao thủ quyền lập quy, làm sao cho dân dân thần phục? Đúng, thành triệu biểu đó là tay mắt do trẩm, cấm bên người thành dương. Đến cả quả dược bột trên người triệu biểu cũng là do trẩm lệnh cho người chế tạo đặc biệt, hay chỉ tiếc quy lực của nó hơi nhỏ ăn chút. Nên mới thành ra như thế, có thể cho hắn trở thành một phế nhân đếm mùi đau đớn, trẩm dẫn thật cao hứng. Làm tàm, người làm việc rất tốt, hai mươi năm qua, chấm chưa bao giờ vui vẻ như vậy. <cười> Lão hoàng đế ngửa mặt lên trời cười dài, sắc mặt đỏ lên rồi lại hoa khăn kịch liệt, nước mắt trào ra cùng với cơn ho. Tuy sớm nhìn ra chút mánh khóe, nhưng nghe lão gia tử chính miệng nói ra vẫn làm cho lâm vãn vinh chấn động, giết người nhưng không tự mình ra tay. Nếu thật muốn phán thành vương tội mô phản, trực tiếp giết hắn cho thống khoái, lão gia tử vì sao phải hành hạ huynh đệ truộc của mình mới vui chứ. Tâm hoàng thủ lạc, âm độc vô tình, người có thể mắng trẩm như vậy, nhưng việc trên đời nếu không có nhận làm gì có quả, so với những đau đớn mà hắn mang tới cho trẩm, chặt hai chân hắn đâu có tính là gì chứ. Sắc mặt hoàng đế tái nhật đi lạnh lùng phất phất tai. sau tiền nhi trẫm không có đứa con nào nữa, lâm tam người có biết nguyên nhân duyên có gì sao không? Ý nghĩ long vẫn vinh chật lóe lên kinh ngạc, thì chẳng lẽ bởi vì thành dương... Không phải hắn thì còn ai? Hoàng đế ngỡ mặt lên trời thang dài, thanh âm khẳng đặt thê lương. Hai mươi năm trước đêm phụ hoàng băng hà, hắn hưng binh làm loạn, công nhập vào tướng quốc tử, giết chết con nhỏ của trẫm. Trong lúc binh loạn, trẫm bị một mũi tên bắn trúng vào dưới bụng, từ đó trẫm không còn là người thường nữa. Hoàng gia quyết mạch, đến ta lạ hết. Mắt thấy quát già tiểu thư hiện thân, chấm lại thân tạc tâm phế, không được quy phong ngày xưa. Cảm giác này người có chịu được không? người có thể hiểu được hai mươi năm nay trọng sống một cuộc sống như thế nào không? Làm tam người nói đi, là ta ác hay hắn độc? người nói xem. Hai mắt hoàng đế đỏ ngậu, răng cắn chặt môi. Có vẻ điên cuồng, lâm vãng vinh cũng ngây dại không ngờ vụ án mưu phản sau lưng lại còn có ân oán tình cừu như vậy lão gia tử ngày xưa khi còn đang chính thịnh những làm không được là nam nhân đến cả con trai cũng không lưu lại quá là khó có thể chấp nhận được hay khó trách ông ta dở thủ đoạn như vậy lầm vạn vinh không nói gì lắc đầu ân oán huynh đệ thật sự là hắn cũng không rõ không khí viên ngủ điện nhất thời cực kỳ tĩnh mật hai người không nói lời nào nữa Chỉ những cơn gió khe khẽ làm cây nến phát ra những âm thanh lèo xèo vang lên bên tai. Người à thấy như thế nào? Hoàng đế cuối cùng vẫn là hoàng đế, tâm tư sâu kính không ai sánh bằng. Sau khi ông ta bạo nộ một lát là trở lại vẻ trầm tĩnh thần sắc như bình thường chưa từng phát sinh việc gì cả. trẫm chặt hai chân hắn, có hoàng cho hắn không? Có lẽ không hoàng. Lâm bản vinh lắc đầu than thở, trong lòng cũng thấy mỏi mệt. Hay hoàng gia tranh đoạt, cho dù là huynh đệ ruột hai cha con đều dùng âm mưu toán kế, không chết không dừng tay. giữa thành dương và hoàng đế chính là một ví dụ điển hình. Cũng khó trách lão gia tử có tính cách đá nghi âm hiểm độc ác như thế. À, người yên tâm, hoàng thượng dỗ vai hắn gần giọng. trẫm dĩ nhiễn sẽ không giỡn thủ đoạn đó ra đối phó người đâu, không chỉ vì ngươi là phu quân của thanh tuyền và tiên nhi mà quan trọng nhất là người là người không có giả tâm, đến cả những việc mà người trong thiên hạ ai cũng mơ tưởng người vẫn có thể dễ dàng bỏ qua. cũng vì điểm này khiến trẫm bực mình. người có suy nghĩ có thủ đoạn biết lòng người biết đạo trời âm hiểm mưu lược cũng không kém gì trẫm. vì sao hết lần này tới lần khác lại không có giả tâm? phải biết rằng trẫm khổ cực lắm mới có được giang sơn này, tương lai cũng có thể nhìn vào ngươi. trẫm đã trẫm đã. Nghe hoàng đế nói vòng vo chủ đề lại muốn quay về chuyện cũ, lầm bản vinh rất nhất đầu vội vàng ngắt lời. Hoàng thượng, ngài gọi ta tới là gì nói việc này hả? ai chẳng muốn nói cái gì? Hoàng đế trừng mắt hổ. Trong lòng trầm, thanh tuyền và tuyên nghi, cùng với gian sân xã tắc của trầm cũng trọng yếu như nhau. Lần sau nếu ngươi còn dám dùng họ uy hiếp trầm, trầm nhất định chém đầu ngươi, ngươi nhớ đó. <cười> nhớ rồi, nhớ rồi. Lâm Vản Vinh gật gật đầu lia liễu. Hoàng đế Hừ một tiếng lạnh nhạt nói: Tối nay trẫm gọi người tới đó là muốn nhắc người Diệt Dương huynh tâm ý trẫm đã quyết các người chớ ở sau lưng động tay chân. Lão nhân này chẳng lẽ có thể tính được điều rồi mới thương lượng với lão tự làm sao ông ta biết được nhỉ? Sau lưng Lâm Vản Vinh mồ hôi chảy ròng ròng hạ giọng. Hoàng thượng ngài đã quyết định việc gì ta làm sao lại dám dở thủ đoạn? Ta là người coi trọng thanh danh lắm. À, coi trọng thanh danh là tốt. Hoàng đế thở dài trầm giọng nói: ngươi tuy lập được chút công lao nhưng căn cơ còn kém lắm, không thể tham công khi cần phải kịp thời rút lui. Bây giờ văn võ triều đình mọi ánh mắt đều nhìn vào ngươi, ngươi muốn có từ cấp thái độ tốt khiến tất cả mọi người biết tới thì công lao sẽ là của ngươi, ngươi không phải là tiểu nhân âm hiểm không làm việc bỏ đá xuống giếng, lòng người tự nhiên cũng sẽ hướng về ngươi. Lần này ngươi bắt thuận chiến đấu, tay nắm binh quyền có thể hô một tiếng dặn người nghe, chẳng cũng có thể yên tâm giao văn sơn này à? Hoàng thượng, nói gì thế? Trong lòng Lâm Vãng Vinh rất sợ hãi vội vàng ngắt lời ông ta. Đẩy thành dương ra xuyên bắc ngài không sợ hắn mô phản lần nữa sao? Sắc mặt hoàng đế lạnh lùng. Trẩm sống nói rồi, tầm ý Trẫm đã quyết, việc này không cần ngươi quản. Ngươi chỉ cần yên tâm làm việc của ngươi, tuyệt không cần lo phía sau. Hai người nhất thời không nói gì, thấy thời gian không còn sớm nữa. Lâm Vãng Vinh muốn ôm quyền cáo lui, hoàng đế hừ một tiếng. Như thế nào? Muốn đi rồi à? Thấy sắc mặt lão gia tử chẳng tốt lành gì Lâm vãn vinh căng thẳng trong lòng Hoàng thượng ngài còn có chuyện gì dẫn dò Lão hoàng đế không nhanh không chậm mở miệng nói trẫm vừa nói với ngươi một kế hoạch Tính cả ta trên đời này cũng chỉ có ba người biết thôi Người nghĩ việc này ai cũng có thể nghe được sao Không thấy nào hoàng thượng chẳng lẽ ngài muốn giết người diệt khẩu Lâm vãn vinh vô cùng thận trọng thăm dò trẫm thật ra cũng muốn diệt khẩu Thấy hắn chớp chốt, chốt mắt nhìn mình, hoàng đế cười nói, Chỉ sợ hai công chúa không tha cho trẫm Cũng tốt, tử tội của người có thể miễn, tội sống thì chạy không thoát được. Lâm Vãng Vinh cười hát hát vài tiếng, Cái gì tội sống tội chết, hoàng thượng ta nghe không có hiểu lắm. Lão hoàng đế thở dài giọng nói trầm xuống, Một ngày nữa, trăm dạng hồng sư đại qua ta là bác thượng rồi, người hẳn còn nhớ chứ. Lâm Vãng Vinh gật gật đầu, đương nhiên là nhớ rồi đến cả ta là tên què mà cũng phải tầm quân nữa à tốt lắm hoàng đế đứng lên làm tạm trảm xá cho tên què người tử tội nhưng người phải hứa một việc với ta việc gì bắt đột quyết khả hãn làm vãn vân khó xử kêu lên lão già tử việc này khó khăn quá, ly thay tướng quân dông ngựa cả đời chém giết người hầu vô số, đến cả bộ dạng cố đột quyết khả hãn như thế nào cũng chưa thấy qua. huống chi ta lần đầu tiên đến, đừng nói bắt đột quyết khả hãn, chỉ cần có thể không bị đột quyết bắt ta đã niệm a di đà phật rồi. nghe hắn nói đáng thương như vậy, mặt làm ra vẻ bi thảm, hoàng thượng lắc đầu cười nói. Ha, chiều sức trên sao mà nói lời ổ rũ như vậy? Người bắt độc quyết khả hẳn không nổi. Vậy người độc quyết muốn bắt người chẳng phải cũng khó khăn vô cùng sao? Chấm hy vọng người lần này tổng quân có thể làm tăng quy phong sĩ khí đại qua ta, bảo đảm biên giới đại qua an bình. Trong vòng 10 năm không còn khói lửa chiến tranh nữa, người có tự tin làm được không? Trong vòng 10 năm không có khói lửa, yêu cầu này quá cao. Nếu dễ dàng làm được như vậy, Lý Thái cũng sẽ không tay trắng bao nhiêu năm qua. Lâm Vãng Vinh cười khổ. <cười> tự tin là thật ra cũng có, những làm được thì ta không có dám nói, dù sao đột quyết không phải là bạch liên giáo. Ê, không sao. Hoàng đế phất tai. Trẩm tình người nhất định có thể làm được, đối với người trẩm trách tự tin, người trước giờ chưa từng khiến cho trẩm thất vọng. <cười> Vậy cũng chỉ có thể trách ta quá sức sắc, ông quen thấy ta xuất chúng tự nhiên không biết tư vị của thất bại. Lâm Vãng Vinh than thở. Hoàng đế làm như không thấy gương mặt khẩu sở của hắn. Thủ hạ người có hộ bất quy đổ tù nguyên lý thánh, còn có tên hứa chấn nữa, trầm điều đã trọng thưởng. Những người này ngươi cứ yên tâm lớn mật sử dụng. Lâm Văn Vinh mẫn cảm ngửi ra mùi vị gì đó, nếu mài. Hoàng thượng ý của ngài là, còn có vài người ta không thấy yên tâm dùng được sao? Trẫm không nói gì cả, ngươi tự mình nghi ngờ thôi. sắc mặt hoàng đế không thay đổi chậm rãi nói tiếp. Chẳng chỉ hy vọng ngươi làm việc phải lưu ý mọi thứ, chớ tin người bờ bãi, chớ để cho đại quả đến tận chân. lúc đó hối hận thì đã muộn. Lời này là ý gì? Lâm Vãng Vinh cố tình hỏi thêm nữa nhưng lão gia tử tự hồ không muốn nói chuyện nhiều. Lâm Vãng Vinh nhất thời cũng không có biện pháp. Lúc xuất cung trăng đã lên đỉnh đầu rồi, cao tù còn đang ở cửa chợ hắn, Lâm Vãng Vinh lười biến ngã người ra. Hay cao đại ca chúng ta mau về nhà ăn chút, xảo xảo chắc cũng đang nóng lòng chờ đợi, về nhà để sẽ mời huynh uống trà ăn cao tra. Ha, được! Cao tù lên tiếng nát mặt lộ ra chút khó xử. a lâm huynh đệ có vị lão tiên sinh muốn gặp ngươi? Lâm Văn Vinh đã quyết định rồi, không muốn đợi một khác nào vội vàng lắc đầu. Cái gì lão tiên sinh ta bây giờ không gặp ai cả, chỉ nghĩ đến việc về nhà, cao đại ca huynh chuyển cáo hắn, nói ta bây giờ không rảnh, đợi ngày khác gặp cũng được mà lời chưa dứt liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, <cười> làm đại nhân người còn nhỏ tuổi xem ra cũng làm cao thật đó. ở trước cửa cung gần tuần thành có một cái kiệu nhỏ trèm vén lên, cố thuận dương từ từ đi ra chậm rãi bước tới dáng vẻ tiêu xái hướng về phía lâm vãn vinh gật đầu mỉm cười. ai <cười> trà thì ra là cố tiên sinh, thất kính thất kính. lâm vãn vinh vội vàng ôm quyền trộm nháy mắt với cao tù. À, cao đại cá, huynh làm sao không sống nói ra, nếu sống biết là đế sư triệu kiến, lâm tam ta cho dù chặt đứt cái chân này cũng nhất định phải chạy như bay đến để gặp. Khiến đế sư đợi lâu, tiểu tử xấu hổ xấu hổ rồi. Cô thuận chương khẽ cười. cười. làm đại nhân, người nói thật dễ nghe. Chỉ sợ trong lòng quán giận lão nhân này không biết thời biểu quấy trầy thời gian ngươi cùng người nhà đoàn tụ. Tiên xin lỗi này phải là do lão hổ nói ra mới phải. Hệ, hey, không có, không có, cố tiên sinh quá khách khí rồi. Lâm Vãng Vinh vội vàng cười ha hả, thần Thái thật là khiêm cung. Không biết đế sư triệu kiến tiểu tử có gì nhắc nhở chỉ giáo không, có gì ngài cứ nói ra. cố thuận dương chậm rãi đi tới vài bước đến gần trước người Lâm Vãng Vinh, ánh mắt chăm chú nhìn vào người hắn lại không nói lời nào. Lão nhận này sắc mặt bình thẳng ánh mắt cười mà như không. Bị lão nhìn thẳng Lâm Vãng Vinh nhất thời cả người mất tự nhiên vội kéo cầu tù đến cao đại ca, ánh trăng tối này chối quá, Quỳnh giúp ta chen chút đi. Đế sư khẽ gật đầu lột nhiên cười lên. À, làm đại nhân, có một vấn đề lão phu chẳng biết có nên nói hay không. Hãy cứu tiên sinh khách khí như vậy làm gì? Ánh mắt lão nhân này như có lửa, giống như đánh giá một tên ăn trộm bị bắt quả tan. Bị hắn nhìn soi mối một hồi lâu, Lâm vãn Vinh cũng có chút bực mình cười hát hát vài tiếng. Ngài là đế sư danh dăng thiên hạ? đến cả hoàng thượng cũng phải nghe ngài. Ngài có chuyện gì ta không dám không đáp. Câu thuận Trương lắc đầu mỉm cười. Làm đại nhân lão hủ một năm nay chỉ là du lịch bốn phương, nhưng chuyện về ngươi thì thiên hạ đã truyền tụng khắp nơi các tủ lâu trà quán ta nghe cũng không có ít. Lão hủ rất tò mò trên đất nước đại hoa chúng ta ai lại có thể dạy được một nhân tài kiệt xuất như ngươi nhỉ? Đại nhân quay quán nơi nào có thể kể lại cho lão hủ biết không? Tiểu tử là người kinh sở gia đình thất lạc còn sót lại một mình ta, tuổi thiếu niên ta đã xuất ngoại du lịch nhiều năm chưa về cố hương, đến cả quê quán mình cũng không nhớ rõ nữa. hay sâu hổ, sâu hổ quá. Lâm Văn Vinh làm vẻ than thở những lời này hắn đã sớm học thuộc từ lâu, trước khi giàu tiêu gia cũng nói với phu nhân một lần. À, thì ra là người kinh sở. cố Thuận chương khẽ gật đầu lão hủ dối ma tưởng rằng người là người à, từ núi thái sơn tới chứ cái gì ngài nói cái gì làm vạn binh kinh hải biến sắc cố tiên sinh cái gì thái sơn ngài nói rõ ràng chút thấy hắn thần sắc khẩn trương cố thuận chân cười vẻ có lỗi à lão hủ cũng nghe nói không biết thật giả người đừng để trong lòng nha mặt bài lâm vạn binh trắng bệt lòng bàn tay đầy mồ hôi cố gắng trấn định mình Cố tiên sinh, việc này à, nghe ai nói? Ngài kể lại chút ta chưa từng nghe qua. Cố Thuận Trương khẽ gật đầu. Ta đi du lịch Cao Ly, nghe được sự tích của ngươi được truyền đến tận đó. Việc ngươi đưa ra ý tưởng nhất thể liên hoành, khiến cho cả Cao Ly dậy sống. Về phần thân phận lai lịch của ngươi, không ai rõ ràng. Có người nói ngươi là một quỷ tài do đại hoa âm thầm bồi dưỡng ra. Cũng có người nói ngươi là du học từ Tây Dương trở về. Còn à, có người độc mồm, nói người là thị quái tự quyền vũ hầu ở kim lăng biến thành ai trà những lời đồng này lão phu làm sao tin được sau này à lão phu nói chuyện với một kỳ nhân cao ly bị kỳ nhân đó tính toán liền nói người sinh ra ở thái sơn chẳng lẽ thầy tướng số tiên sinh thiên hạ có chuyện như vậy sao làm vãn vinh trước giờ không tin việc này hắn vô cùng thận trọng à cố tiên sinh vị cao ly kỳ nhân mà ngài nói hắn là người cao ly à À, ta chưa từng hỏi việc này. Cô Thuận Trương lắc đầu nói, Hắn là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi rồi, tên gọi là gì? Cô Thuận Trương cẩn thận nói, À, thật ra ta không chú ý. Thấy lâm vãng vinh mở to hai mắt nhìn mình, cố tiên Sinh vội vàng cười nói, eh, Người chớ hiểu lầm, Lão Hữu nói chuyện với vị kỳ nhân này đều là cách một tấm rèm, Mọi việc do người khác truyền lại, nên cả mặt mũi Lão Hữu cũng chưa nhìn thấy. Không thể nào, vị kỳ nhân nào mà kiêu kỳ như vậy, làm ván vinh nhất thời có chút thất vọng. Cố thiên sinh ngày đến cả mặt mũi của hắn cũng chưa nhìn thấy, làm sao biết được hắn là Cao Ly kỳ nhân. À, truyền thiết nói là vị kỳ nhân này, tên thiên thông địa biết việc trăm năm trước, trăm năm sau, việc này đã sớm nghe đồng ở Cao Ly, lão hủ cũng mộ danh mà đến. Cố thiên sinh nói tiếp. Lão hủ tuy à, tự cho là đọc sách dạng quyển nhưng trước mặt vị kỳ nhân này lại chiếm không được nửa chút tiện nghi, ngược lại thường xuyên bị hắn áp đảo. Nhân dịp này, ngươi cũng là người rất có danh tiếng ở Cao Ly, ta liền nhân cơ hội này thỉnh giáo vị kỳ nhân đó về lai lệch ngươi. Mới đầu hắn không muốn nói, sao biết được ta đến từ Đại Hoa, hắn liền tính toán một lúc, sau đó mới nói người đến từ Thái Sơn, nhưng ta hỏi lại những việc khác, hắn lại không chịu nói gì hơn. <cười> Chẳng lẽ thật là thần nhân Làm vẫn vinh ồn một tiếng thở dài Hay chờ ta bắt thượng trở về Ta cũng tới cao ly bái phỏng dị kỳ nhân này Xem hắn có phải là thật sự tính toán được tương lai không Hắn là sẽ không làm ngươi thất vọng đâu Cô thuận chưng gật đầu mỉm cười Nhưng ngươi cần phải làm gấp một chút Chứ đợi cho cao ly bị đông doanh công hãm rồi Lúc ấy cái gì cũng đã muộn <cười> Biết biết Lâm Văn Vinh cười hì hì, ta là thống soái trong dũng quân đại hoa, dạng nhất mà cao ly bị công hãm ta còn lo lắng hơn ngài nhiều. À, lo hả? Cố Thụng Trương cười thần bí. Lâm Đại Nhân quá khách khí rồi, người cao ly khẩn cấp, người đông doanh khẩn cấp, nhưng à, tuyệt sẽ không phải là Lâm Đại Nhân khẩn cấp. Chuyện tốt ngư gông đắc lợi như thế nào, tìm đâu mới ra đây? Hệ, hey, đế sư quả là đế sư, ánh mắt quả nhiên thâm độc. Lâm Vãn Vinh cười ha hả vài tiếng Trên mặt hiện ra vài phần đắc ý Nụ cười cố thuận Trương dần tắt đi Sắc mặt trở nên nghiêm túc Làm Tam có một việc lão hủ hi vọng người Có thể trả lời ta Bỗng sự thay đổi sắc mặt của lão nhân này Còn vượt qua cả lão gia tử nữa Lâm Vãn Vinh gật đầu Cố thiên sinh xin giảng Cố thuận Trương thở dài Ánh mắt mông lung rồi ung dung mở lời Lần này đại chiến dưới đột quyết Người trốt cuộc có nắm chắc thủ thắng không Vấn đề này ai dám trả lợi? Làm vãn vinh nhúng vai tra vẻ như bất lực. Cố tiên sinh ngài không phải làm khó ta sao? Vấn đề này ngài hỏi Lý Thái Thượng Tướng quân đi. Cố thuận chân lặng lẽ lắc đầu cười khổ nói. Biến đề này ta đã hỏi lão hơn 30 năm rồi, kết quả thì ngươi cũng thấy được rồi. Bây giờ có ngươi tổng quân xuất chinh, làm lão hổ tăng thêm vài phần hy vọng. Bằng dạo hộp vấn của ngươi, nếu không phải đại thắng, người độc quyết cũng phải tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể trả lời ta một câu, trận này ngươi trốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần. Muốn ta thành thật trả lời hả? Lâm vẫn Vinh giơ hai tay lên than bất lực nói... Ê, hey, cố tiện sinh không có dấu ngại, ta nửa phần cũng không chắc. Đây là lần đầu tiên ta giao thủ với người hầu cho ta 10 năm không biết chừng có chút hy vọng. Cố thuận Dương lắc đầu thất vọng. ai hey, 10 năm thì không có khả năng, người chỉ có 5 tháng thôi. Bây giờ xuất binh không giống như ngày xưa, hân suy của Đại qua phụ thuộc vào thành bại trận này. Nếu thắng Đại qua sẽ quy danh thiên cổ, dạng thế lưu danh. Nếu thất bại, Đại qua sẽ phân liệt, không còn quốc gia gì nữa. Nghiêm trọng như vậy sao Đại hoa và độ quyết giao chiến hơn 10 năm nay Chẳng phải là thua nhiều thắng ít sao Làm sao không thấy phân biệt Hắn hừ một tiếng khó hiểu Người cũng biết Hoàng thượng tại sao vội giả động thủ với thành dương chứ Cố thuận chương hít nhẹ một hơi Ai chỉ sợ thân thể hắn Hắn cảm khái đổi chủ đề Cố thượng sinh, ngài nói ngược rồi, rõ ràng là dương gia mô phản tất cả mọi người trên điện đều thấy, ngài nói sao lại nói hoàng thượng động thủ với thành dương, lâm vãn vinh quỷ biện. Thật không? Cố thuận chương thần sắc không thay đổi bình tĩnh nói. Thân phận triệu Vũ người ta còn không rõ ràng sao? Hắn vừa hỏi việc này bao hàm nhiều ý lắm, làm vẫn vinh nắm chặt hai tay lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm. Thân phận thực lực của triệu vũ chỉ có hoàng thượng biết, tính cả thành dương và mình, tổng cộng chỉ có ba người, cố thuận chương sao lại biết được chứ, đỉ sư này rốt cuộc là có địa vị gì đây? Chờ cô kinh ngạc! Cố sư thở dài. Ê, triệu vũ đó, đó là ta tự mình đề cử cho hoàng thượng đó. Ngài đề cử hả? lâm vãn vinh cả kinh nói không ra lời Cố thuận chương cười khổ ha, Nói chính xác là tiên hoàng tuyển Trồi để ta ra mặt đầy cử cho hoàng thượng Tiên hoàng Làm vãn vinh hít một luồng khí lạnh Ê, Tiên hoàng muốn hại con ruột mình Thế giới này quá điên khùng rồi Cố thuận chương thở dài hàm râu bay theo gió Ánh mắt lóe lên Sự thật mấy năm trước ta cũng giống những người Khó có thể giải thích được hành động của tiên hoàng Đúng, đúng, đúng là rất khó giải thích. Lòng Vãn vinh không kìm được phải than dài, khi Tiên hoàng còn sống, nhìn bề ngoài có vẻ coi trọng Thành Dương hơn, lúc nào cũng khen ngán thiên hạ đều nghĩ rằng ngôi vị hoàng đế này là Thành Dương ra thì không còn ai khác. Thật sự thì không phải thấy hoàng thượng coi trọng cả hai vị hoàng tử chỉ có điều cách đối đãi khác biệt mà thôi. Thành Dương thông minh khôn ngoan, thanh thế cực thịnh. Tiên Hoàng theo tính cách Thắng đưa hắn lên cao rồi quan sát cử chỉ của hắn. Còn Nhĩ Hoàng Tử năm đó cũng chính là Đương Kim Hoàng thượng, tâm tư lại rất kính đáo, trung trinh ẩn nhẫn. Tiên Hoàng cũng không bạc đãi ngài, âm thầm bồi dưỡng, lăng lẽ cho ngài chấp chưởng thực quyền. Tâm ý của tiên hoàng là muốn uh, trong hai người, ai uh, tốt thì tuyển, còn uh, hai vị hoàng tử ai cũng có điểm đặc sắc, luôn luôn mịnh trành ám đấu với nhau khiến tiên hoàng nhất thời khó có thể quyết định. Thì ra là vậy, mấy năm trước thành dương huy hoàng cũng chỉ là một loại ảo tưởng mà tiên hoàng dựng lên. Nó như vậy tâm cơ của lão hoàng đế quả là tổ tông thiên hạ. Tiên hoàng muốn chọn lựa hoàng tử dĩ đại nhất, vậy việc này có liên quan gì tới việc phải ngồi âm thầm ở bên cạnh? Làm Vãn Vinh khó hiểu. Đừng có dội, nghe ta nói tiếp. Cố Thuận Trương lắc đầu thăng nhẹ. Lão hữu năm đó thăng là đế sư cũng được ở bên người tiên hoàng. Chính bởi vì việc này, hai vị hoàng tử đều là cố cực lực thân cận ta. Dưới tình hình này, tiên hoàng liền ngầm trọn lửa dài tên mật vụ, đưa cho ta để giới thiệu cho hai vị hoàng tử. Sau khi nhị vị hoàng tử khảo sát những người này, đều rất hài lòng, lại sai những người này tới trận doanh đối phương nằm dụng. Lâm Vãn Vinh nghe thấy đổ mồ hô lạnh túa ra vô cùng thận trọng hỏi. Do đó tên triệu vũ có bề ngoài, thuật nhìn là nghe lệnh hoàng thượng, trên thực tế hắn là tai mắt của tiên hoàng. Đúng! Cô Thuận Trương nói nhỏ. Cùng một dạng, bên người nhị hoàng tử cũng ẩn nắp tai mắt đó do thành dương phái tới. Nhưng trên thực tế, những người này đều là tai mắt của tiên hoàng. Giấc cử nhất động của hai vị hoàng tử từ cao thượng đến ti tiện, hai năm rõ mười đều rơi vào mắt tiên hoàng thượng cả. <cười> phụ tử huynh đệ chỉ sợ chính là sinh tử cụ địch chưa từng thấy ai ác độc như vậy lâm vản vinh không nói tiếp gì hơn chỉ biết lắc đầu dưới tình hình này mặt mạnh mặt yếu đều lập tức hiển hiện ra thành dương tâm phụ nóng nảy không đủ trầm ổn chẳng được bao lâu đã muốn động thủ với nhị hoàng tử còn đương kim hoàng thượng ẩn nhẫn không bộc lộ tên triệu vũ phái đến bên người thành dương hơn mười năm nhưng chưa từng ra lệnh gì cho hắn Tất cả những việc này tự nhiên đều lọt vào mắt tiên hoàng. Cố thuận chương hít sâu một hơi. Sự nhẫn nại của hoàng thượng so với tiên hoàng dự tính thì còn mạnh hơn gấp trăm lần. Mười năm chưa từng ra lãnh ư. Làm vãng vinh nghe thấy xích xoa không thôi. Hoàng thượng quá nhiên không giống phạm thường chỉ sợ ngài đã sớm xem thấu thân phận thực sự của triệu biểu. Đây là người nói thôi, lão phu chưa từng nói như vậy. Ánh mắt cố thuận chương lé lên vô cùng thâm thúy. Ta nói chuyện sao, nói về nhẫn nại thành dương đích xác thua xa hoàng thượng. Giữa phụ tử huynh đệ cuối cùng chỉ có tranh đấu lâm bản binh, chỉ có nước thở dài. Hey, tiên hoàng cũng quá nhân từ mấy năm trước thành dương mô phản muốn đưa cả tiên hoàng cùng dương đệ của hắn vào chỗ chết. Trước khi tiên hoàng lâm Trung đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng thượng nhưng lại không cho phép hoàng thượng xuống tay dưới thành dương. Cố thuận chương đột nhiên cười ha hả. <cười> Lầm tạm, người ngốc một cách đáng yêu nam nhân nói nam nhân đáng yêu, vậy là cố ý gì đây? Làm vãn vinh hết hồn hỏi. Cố tiên sinh, ngài nói ý gì thế? Cố sư vỗ vai hắn gạt đầu mỉm cười. Người không phải đế vương dĩ nhiễn không biết tâm tư của đế vương Các loại mô ma trước quỷ trong đó người có thể giải thích được sao? Tiên hoàng thật sự rộng lòng tha thứ cho thành dương sao? Đương kim hoàng thượng muốn thật sự tha cho thành dương ư? Vậy tên triệu dũ đó làm gì? Phong phạm đế vương ngươi chẳng mấy chốc sẽ sáng tỏ thôi phong phạm đế dương cố sư người nói hoàng thượng sẽ làm vản vinh biến sắc nghĩ đến chỗ đáng sợ cũng khiếp đảm vô cùng cố thuận Trương chậm rãi lắc đầu sắc mặt bình tĩnh làm đại nhân ta đâu có nói gì chứ làm vản vinh không tự chủ được gật đầu lơ lịa mãi lâu sau mới tiếp tục mở miệng khen ngợi cố sư ngài quả là đế dương chi sư chính thức tiểu tử thụ giáo rồi làm đại nhân khách khí rồi cố thuận Trương cười nói <cười> lão phù nói vậy ngươi việc này, kỳ thật là có chút tư tâm, khuyến tử bệnh ngôn của ta tương giao với thành dương rất tốt, nghe nói hắn đã rơi vào tay ngươi. Làm vãn vinh ồn một tiếng mỉm cười gật đầu. Ha, ta hiểu rồi, cố tiên sinh đến là vì chuyện kia, ngài cứ yên tâm, ta tin bỉnh ngôn huynh cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, bản thân hắn cũng chưa làm gì đại ác, hoàng thượng sẽ không làm gì hắn đâu. nhưng cố sư đã hiểu rõ bí mật như vậy, vì sao không trực tiếp khuyên lệnh công tử, ngược lại để hắn gần thành dương như thế? cố thuận chương thở dài ngậm ngùi. Bệnh ngôn và hai vị hoàng tử đồng thời lớn lên Tiên hoàng đấu xử với hắn cũng không tệ Hết lần này tới lần khác Hắn đã giao hảo với thành dương Có lẽ đây là ý trời Lão hữu thân là đế sư Nếu quyền hắn rời xa thành dương Vậy chẳng phải là làm lỗ bí mật Cũng khiến thành dương nảy sinh cảnh giác Đế sư quả nhiên có phong phạm lâm vãng vinh nghe thấy kính nể Ê, Cố sư thanh cao thánh khiết Tiểu tử khâm phục vô cùng Ê, Cái gì mà thanh cao thanh khiết đế sư cười khổ khoát tay, <cười> là lão phu dạy con không tốt, cuối cùng lại phải vì hắn mà phải giải quyết hậu quả. lâm đại nhân, việc dây công phủ đệ của ngươi, đó là do khiển tử âm thầm cho người đi làm đó, lão hủ thật sự xấu hổ. việc này lâm bản vinh sớm đã biết, nhưng đế sư mà lại chính miệng thừa nhận với hắn như vậy quả là không ngờ. câu sường liên tục thở than. Từ khi hoàng thượng đăng cơ tới nay, lão hủ không quan tâm đến việc trong triều nữa, một lòng chỉ nghĩ đến việc du ngoạn. Đối với sự tình của bình ngôn cũng ít hỏi qua, vậy mà hắn vẫn cứ nhập nhằn với thành dương, dung ai có phúc của người ấy. Hắn gây ra chuyện gì thì hắn phải tự lo lấy, thế nhưng lão hủ cuối cùng cũng là con người. Không tránh khỏi những ràng buộc thế gian, chung quy vẫn phải làm những việc không xứng đáng. Sâu hổ sâu hổ quá... Cố thuận chương ông quyền liên tục phái về phía Lâm Vãng Vinh trên mặt lộ vẻ ái nấy. Thân là đế sư danh chấn thiên hạ lại có phong phạm khí độ như thế, so với mấy tên chỉ có chút tài lại huên hoang là đại nho, thì chẳng biết hơn bao nhiêu lần, Lâm Vãng Vinh cảm thán trong lòng thang dài. Hey, tâm tư thì sao chúng ta đều là con người không phải thánh nhân vì người nhà của mình mà nói dạy câu cũng không coi là sai. Lệnh công tử hẳn là không có sao đâu. Hôm qua lúc thượng triều hoàng thượng căn bản không nhắc tới việc này hiển nhiên cố ý xí xóa xin cố sư yên tâm. Đây là ân điển của hoàng thượng. Đế sư vẽ mặt có chút bất lực, với uy vọng của lão có thể nói là vạn nhân kính ngưỡng, nhưng lại hết lần này tới lần khác sinh ra một đứa con ngẫu nghịch trong lòng khổ sở tự nhiên không cần phải nói nhiều. Giáo dục con cái quả thật là một vấn đề nan giải đến cả đế sư học vấn thông thiên địa, cũng khó mà tránh được việc này, làm vãng vinh trong phút chốc cũng hơi kinh hãi. Hey, ta cũng sắp làm cha rồi, không biết trận sinh ra nhị tử còn xấu hơn cả ta. Hey, vậy thì thảm rồi. <cười>